Hai cha con Yai cùng gia đình ben trở thành lữ khách lang thang trên sa mạc trong cảnh nghèo đói. Với bản tính cam chịu, cuối cùng Sia cũng chấp nhận việc Yai quan hệ với chồng cô ta. Việc Yai vi phạm những luật lệ tôn giáo khiến cho cha cô rất khó chịu nhưng cũng không khuyên can được. Với giọng văn dữ dội, tác giả khắc họa được những thay đổi trong tâm lý của nhân vật Yai. Cô thấy mình trở nên mạnh mẽ và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Trong nhóm nhỏ những con người lang thang bất định trên sa mạc, IAE trở thành nguồn sống trụ cột của họ. Khi hai con trai của benjamin đổ bệnh, cô tìm cách chữa trị cho chúng trong lúc mọi người chỉ biết cầu nguyện. Và mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi Sia cũng bị ốm Để biết IAE và gia đình Ben Simon có vượt qua được bệnh tật khó khăn hay không, Các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu Của nhà văn người Mỹ Ali Hoffman Bản dịch của Lê Đình Chi Một buổi tối Ben Simon không tìm đến với tôi Tôi tới nơi cây thanh liễu mọc Những viên đá tôi đã cẩn thận xếp đặt Đều bị bới tung lên Có lẽ bởi lạc đà hay chó hoang Khi chúng bới cát làm ổ qua đêm Dù thế nào đi nữa Bùa phép đã mất đi hiệu nghiệm Tôi quay trở lại khu trại Và thấy ông đang ôm các con mình khóc nấc Giờ tôi biết mình đã lầm Người ta thực sự có thể khóc trong sa mạc Cho dù đó là người bị đánh dấu Bởi cái tát của một con sư tử Và lúc đó tôi hiểu ra Mình là ai với ông? Tôi không phải là thứ nhất, thứ hai hay thậm chí thứ ba. Điều đó không hề làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi hay vị trí của ông trong tim tôi. Nhưng tôi biết, chỉ duy nhất một điều tôi có thể làm để ông vui. Khi tôi nói với Ben Simon, tôi sẽ đi tìm cách chữa trị. Ông đã ôm lấy tôi. Tôi đón lấy sự biết ơn của ông như thế, đó là một dòng nước ngọt. Tôi muốn đi một mình, nhưng ông không chấp nhận. Một phụ nữ cô độc trong sa mạc cũng giống như con chim trong bẫy, sẽ làm mồi cho bất cứ kẻ nào muốn vồ lấy. Ông một mực quyết định, bố tôi sẽ đi cùng tôi, và cho dù bố tôi chẳng mấy bận tâm đến con gái mình, ông cũng đồng ý làm người đồng hành với tôi, có lẽ chỉ để chạy trốn khỏi những người đang ốm nặng. Benjamin đưa cho tôi con dao của ông Con dao ông đã dùng để giết bao người Có những vết ố trên đó Nhưng lưỡi dao bằng bạc sắc đến mức Khi tôi áp bàn tay vào nó Máu từ ngón tay cái ứa ra Tôi giữ con dao trong vạt áo Gói trong một mảnh len Rồi dùng một sợi dây làm từ lông con dê của tôi buộc lại Benjamin quyết định Tôi cần mang con vật cưng của mình theo Như thế sữa của nó sẽ giúp chúng tôi sống sót nếu chúng tôi không tìm được gì khác Ông đưa cho tôi chiếc bình Ông dùng đựng nước và cái bánh lúa mạch cuối cùng Tôi cầm lấy cho dù trong thâm tâm tôi những muốn trả lại tất cả Tương tự như việc một món quà đánh dấu sự khởi đầu Nó cũng có thể đồng nghĩa với hồi kết Có điều gì đó xảy ra khi chúng tôi nói lời tạm biệt Ông đưa cho tôi tất cả những gì ông có. Dẫu vậy, một tấm màn che đã bị kéo xuống giữa chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy cổ họng mình xe thắt, tim đập thình thịch vào lòng ngực. Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt người tôi yêu, nhưng ông không còn nhìn sâu vào nội tâm tôi nữa. Tôi trở nên trong suốt, không khác gì không khí với ông. Mọi thứ trở lại giống như ngày chúng tôi rời bỏ Jerusalem. Trước khi ông nhìn trộm tôi gạn bùn lấy nước, trước khi ông biết tên tôi, tôi nghĩ có lẽ đây là cách một sát thủ nói lời từ biệt, dữ dội và đầy kiêu hãnh. Tôi không thể ngờ ông đã đọc được những điều tiền định trong số mệnh. Chúng tôi lên đường khi buổi sáng còn tinh mơ, trên bầu trời có những con chim ưng quần lượn bay vòng. Bố và tôi bước đi, không biết mất bao lâu sẽ tìm được một phương thuốc hay thực ra liệu có gì để chúng tôi tìm kiếm hay không. Sự ngờ vực hiện diện khắp nơi, và vì lý do xác đáng, nhiều khả năng chúng tôi sẽ bị giết trước khi tới được một nơi nào đó có dân cư. Những băng trộm cướp chiếm cứ các hang động ở khắp vùng Judea. Có những nô lệ bỏ trốn, những tên du đảng, những kẻ nổi loạn không còn gì để mất. Sa mạc hoang vu rộng mênh mông Mỗi vách đá vôi trông đều giống những vách núi chúng tôi đã đi qua Chúng tôi đi vòng quanh lạc đường trong nhiều ngày Để lẩn tránh binh lính của chiến đoàn Rome Con dê tôi mang theo kêu lên be be Để cảnh báo cho chúng tôi biết sai lầm của mình Có những kẻ đã lang thang ở chốn này vĩnh viễn Không bao giờ được những người văn minh trông thấy mặt nữa Tôi từng nghe chuyện từ những người phụ nữ ở bên giếng tại Jerusalem kể về một cô gái trẻ lạc trong sa mạc đã sống cùng bầy linh cầu, di chuyển cùng chúng, ăn xác thối và ngủ cùng chúng. Và khi được tìm thấy thì răng cô gái đó đã trở nên nhọn hoát vì cô ta không còn là người nữa. Khi chúng tôi đi qua cùng những vách đá cũ đến lần thứ ba, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đành lấy cái khăn anh trai tôi tặng ra, xé lấy những dải lụa. Tôi buộc những mảnh lụa xanh đó lên các cây gai để có thể nhận ra đường khi quay lại. Vài ngày sau khi lên đường, bố tôi khiến cho tôi kinh ngạc khi nói chuyện với tôi. Đáng ra tôi chẳng nên ao ước chuyện này làm gì vì bố chẳng có điều gì tốt lành để nói. Ông đay nghiến. Buộc tội tôi đã lửa Benjamin vào bẫy, như thế ông tin chắc tôi chính là con sư tử đã ngấu nghiến người đàn ông này cướp đoạt ông khỏi người vợ. Tôi nhìn bố đầy thách thức và tự hỏi, ông sẽ nghĩ gì nếu tôi bỏ đi để mặc ông tự xoay sở lo thân? Ông tiếp tục nói, Nếu hai con trai của Benjamin sống sót, chúng sẽ nợ tôi mạng sống và sẽ là con trai của tôi, cũng giống như là con của Sia. Đôi mắt ông long lên dựng dữ. Có thể khi đó, Chúa sẽ tha thứ cho mày. Tôi không biện hộ cho mình. Tôi thường luot bàn tay lên những vết cắt vào da thịt, đánh dấu thời gian chúng tôi trải qua trong sa mạc rồi dừng lại ở ngày Benjamin lần đầu tiên tìm đến tôi. Trên thực tế, tôi đã dẫn bước vào chốn hoang vu, tìm kiếm một phương thuốc vì nghĩ đó là cách đưa Benjamin quay lại với tôi. Tôi đã không hề nghĩ tới hai đứa trẻ hay xe cho tới tận lúc này. Chúa sẽ không tha thứ cho tôi vì điều đó. Bố và tôi dừng lại tìm chỗ nghỉ khi màn đêm buông xuống. Và mùa này ban đêm rất lạnh, và tôi đã nhặt nhạnh cảnh khô trên suốt dọc đường đi để nhóm lửa vào buổi tối. Khi không còn thứ gì khác để nhóm lửa, chúng tôi đốt phân của chính mình và của con dê, và khói bốc lên nồng nạc mùi xú ế. Bị bao phủ trong làn khói kinh khủng đó, tôi sợ rằng chúng tôi đã rời khỏi tầm mắt của Chúa. Mãn đêm chúng tôi ngủ ngồi tựa lưng vào nhau, áo choàng khoác quanh người, những nếp gấp trên trang phục nặng chịu bụi bẩn. Chúng tôi nghe thấy âm thanh của những sinh vật trong bóng tối, chó hoang và linh cầu, và có lần cả một con gấu đang nặng nề tìm về hang của nó. Đây là con đường không mấy người từng qua lại, vì chúng tôi không hề tìm thấy dấu vết của nước. Chúng tôi đã nghe nói tới số phận của Sodom. Một nơi bị sấm sét đốt chuỗi Người ta kể Có những cái cây mọc đầy quả đẹp tuyệt vời Nhưng khi hái xuống Quả lập tức tan biến thành khói và cho bụi Trong bàn tay của bạn Vào những giờ ban ngày Mỗi hơi thở của chúng tôi đều như có lửa Chúng tôi không dám tìm đến ốc đảo nào Vì sợ bị người rôm mà bắt gặp Con dê đã không có nước từ nhiều ngày qua Nó không thể cho sữa được nữa, nó to do đi nép sát vào tôi. Có những viên đá găm vào móng nó mà tôi cố hết sức để lấy ra. Dù thế, khi tôi khăng khăng buộc chúng tôi phải đi tiếp, tôi nghĩ đã nghe thấy nó khóc. Chúng tôi đi xa đến mức chiếc khăn của tôi chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Sau lưng chúng tôi, một tuyến đường đánh dấu bằng những mảnh vải xanh vạch ra con đường quay về với Ben Simon qua sa mạc hoang vu. Chuyến đi của chúng tôi dường như vô vọng, vì không nhìn thấy gì ngoài những vách núi trắng lóa phía trước. Bố tôi lầm bầm thề rằng, ông ta đã tiên đoán trước những điều này, vì tôi chỉ mang đến vận rủi. Nhưng sau đó... Chúng tôi lên tới đỉnh một vách núi và nhìn thấy phía xa một cảnh tượng làm trái tim chúng tôi nhẹ nhõm sống dậy. Đó là biển muối, một đường chân trời xanh ngắt, nước có thể đổi màu. Vào lúc này nó màu xanh, sau đó chuyển sang lục, rồi thành màu đen sẫm. Khi những đám mây lại gần, mặt nước chuyển màu đen, vì thế người Rome gọi nó là Hồ Hắc Yến. Bởi nó tạo ra những đám đen nhánh như Hắc Y Nhưng với chúng tôi Trông nó giống như thiên đường Xanh ngắt tới mức Chúng tôi phải kìm nước mắt lại Mặt biển có vẻ ở gần đến mức Dường như với tay ra là chạm được vào nó song bố tôi nói Nó còn cách chúng tôi vài ngày đi bộ nữa Ông cảnh báo Khoảng cách là một ảo giác Đã đánh lừa rất nhiều người Thậm chí cả những nhà thông thái vĩ đại Đến chỗ tìm tới cái chết của chính họ Họ tin chắc chỉ còn cách biển không xa nữa Và hối hả lên đường dưới cái nắng khắc nghiệt Dấn thân vào một chuyến đi Sẽ đưa họ thẳng tới gặp Malachamave Vị thần chết được kể có một nghìn con mắt Không bao giờ bỏ sót bất cứ nạn nhân nào của mình Ngày trôi qua dưới mặt trời thiêu đốt Trong khi chúng tôi bám theo tuyến đường cổ xưa dẫn tới biển Chúng tôi đi ngang qua đống đổ nát của một khu dân cư Tại đó có thể nhìn thấy mặt trăng nhân đôi Khi nó được phản chiếu trên biển muối Khu dân cư đã bị quân Rome phá hủy Nó đáng ra sẽ là thiên đường được xây dựng bởi Nha, Nha Một nhóm tín đồ của phái giáo Eastern Những người Do Thái thực hành những giới luật nghiêm khắc Với giờ cầu nguyện cố định, người ta kể rằng dân tộc chúng tôi đã bị chia tách làm bốn nhóm, mỗi nhóm với triết lý riêng của mình, sau đó lại bị chia cắt thêm bốn lần nữa nếu tính đầy đủ. Thực sự ngay thẳng, những người Israel trên thực tế đã tách rời mình khỏi tất cả những nhóm khác. và hát đặt tên cho ốc đảo của họ là Sejacha từ chúng tôi dùng để gọi mái che vì nhà của họ được lợp bằng những tàu lá trà là rộng. Họ đã tìm đến sa mạc như những tín đồ chân chính, từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở Jerusalem. Họ đã thấy trước sự sụp đổ của đền và chạy trốn tới nơi đây, chờ đợi ngày tận thế. Như thế, họ có thể dành những giờ cuối cùng của đời mình cầu nguyện. Các thư lại của họ bận biểu với những cuộn bản thảo để đảm bảo chân lý của họ sẽ không mất đi khi thế giới này chấm dứt những người isan nghiêm cấm các tượng thần cũng giống như chúng tôi song họ nghiêm cấm hơn rất nhiều trong thực hành tôn giáo của mình và thậm chí không chịu chạm tay vào một đồng tiền xu có hình khắc trên đó họ tin không ai được làm vua Dẫu vậy, họ sẽ không bao giờ viện đến vũ lực hay chiến đấu chống lại những kẻ áp bức họ. Chúng ta nằm trong tay Adonai. Họ khăng khăng quả quyết, vì vậy những mũi tên hay ngọn giáo đều vô nghĩa. Có những đứa con của bóng tối và những đứa con của ánh sáng. Và cuộc chiến thực sự trên thế gian là giữ mình trong ánh sáng và ca ngợi người biết tất cả. Elohim chúng tôi thấy những tàn tích đổ nát còn lại từ đường ống dẫn nước của họ và con đập bờ dưới một thác nước. tại đó chúng tôi uống lấy uống để bất chấp vũng nước ngập đầy những dấu tích của khu dân cư đã bị quân Rôm phá hủy. những cái đèn dầu và bình thủy tinh vỡ, lọ mực bằng đất nung, những chồng ochaca, những mảnh sành vỡ được dùng để viết lên vẫn còn lại một cây sồi cao và mấy cây nguyệt quế bóng dâm thưa thớt, nhưng tất cả những gì do bàn tay con người tạo ra đều đã bị hủy hoại hết. Những kẹo gỗ chặt từ cây cỏ đã rơi xuống đất, và những tàu lá dùng lợp mái nhà đều biến thành từng đống nấu úa nát bươm. Tôi đi qua Edhith Room, một thư viện nơi những giá sách và cây cột nằm dài rác trên mặt đất. Những mảnh bàn thảo bằng da dê hay giày cỏ Chỉ bị xé rách nằm dài rác trên đất bụi mục nát sời rã Tôi đi qua bên những hòn đá tảng Nhìn ngắm những bề tắm dùng cho nghi lễ nằm thành hàng Với những bậc lên xuống rộng bằng vữa Bây giờ, trong những bề tắm đó đầy rắn Chúng nằm sát bên những vũng nước tù đọng hôi hám Cuối cùng, tôi bắt gặp một đống xương Những gì còn lại của sự trung tín, cho dù không xứng đáng, tôi cũng xé những mảnh áo rách tà tơi của mình làm nghi rễ, kìm giác. Như một cách bày tỏ sự tôn trọng và thương tiếc, và khe khẽ đọc một bài cầu nguyện cho người đã chết. Mong danh xưng vĩ đại của người được tôn thờ, ân phước cho người mãi mãi và mãi mãi. Tôi quay về bên đống lửa, bố tôi đã nhóm. Chúng tôi nghỉ qua đêm tại ốc đảo đó và biết rằng người rôm sẽ tránh xa nơi này cùng hồn ma những người đã bị chúng sát hại. Nhưng những con chó rừng đói cồn cào sẽ tìm đến chúng tôi qua nỗi sợ hãi trong bùi chúng tôi tỏa ra. Chắc chắn chúng đã từng tới đây vì xương của những người chết bị vương vãi giải rác, rộng đến nỗi. Chúng tôi không thể thu nhặt được để xếp vào một hõm đá như họ đáng được đối xử. Chúng tôi nhìn nhau, bố và tôi, và có lẽ chúng tôi đã nhìn nhau trong một thứ ánh sáng khác hẳn khi các vị sao lơ lửng trên đầu và những khúc xương trắng lờ mờ trước mắt. Bố không nhấc móc tôi đêm hôm ấy, thay vì thế ông bảo tôi nên đi ngủ trước. Ông đã quyết định sẽ thức để canh chừng dã thú có thể bò đến tấn công chúng tôi. Đó là cử chỉ tử tế đầu tiên ông từng dành cho tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường sớm. Có lẽ một thiên thần đã dẫn đường cho chúng tôi. Bố con tôi tìm thấy con đường hướng xuống phía nam. Hướng của nguồn nước. Chính ở đây, những người ít từ Xe Cha Cha đã tới lấy nước mang về khu định cư của họ. Chúng tôi rẽ vào một con đường chạy len giữa những bụi cây mâm xôi. Còn dê cái lúc này đã đói lả, ngốn ngấu nhai những cái lá màu nâu đầy khai. Nhưng khi chúng tôi đi xa hơn, có những chồi cây xanh nhú ra giữa các tảng đá. Gió bắt đầu thổi, mang theo mùi hương của cây nhựa thơm. Cây ban san, cùng thứ mùi nhẹ nhàng, gần như không thể phát hiện được của nước. Gần như ngay lập tức, tôi nhận ra âm thanh vo ve của bảy ong. Đã lâu lắm, tôi mới được nghe giai điệu gắn liền với vị mật ngọt này, đến mức thiếu chút nữa tôi đã xỉu đi. Chúng tôi vừa tới một ốc đảo nơi có một nguồn nước từ dưới đất trào lên, và những cây trà là lớn cao sừng sững. Không khí mát dịu ngọt ngào tới mức Dường như chúng tôi đã bước vào một đám mây ướp đầy hương thơm Thấm đẫm mùi của nhựa thơm và mùi ngò Chúng tôi đã tìm thấy một nhóm người nha nha sống sót định cửa đây Chờ ngày tận thế Ngoài khoảng đất trống trải Những ruộng nho và vườn cây của họ sáng long lanh dưới bầu trời nắng chói chang Vẻ đẹp của thế giới bừng lên từ mọi sinh vật đang sinh trưởng. Có một cánh đồng lúa mì và lanh rực lên màu vàng nhạt và vàng óng, như bốc cháy dưới ánh mặt trời. Chúng tôi nghe thấy âm thanh của những chiếc chuông được treo trên cây bằng những cuộn dây màu đen vặn xoắn, kêu len keng trong lúc đu đưa theo gió. Có hàng tá cây dâu tằm và ô liu được trồng vòng quanh một giếng nước xây bằng đá, cạnh một vạt cây hồ chăn đã chuyển sang màu lục nhạt. Một bầy bốn mươi con dê đang tụm lại dưới bóng cây Và thêm bốn mươi con cừu gà gật ngủ ngoài nắng Rất nhiều người trong số các Aston từng là tu sĩ Một số sống cô độc xa lánh phụ nữ trên các vách đá vôi Hang của họ được đánh dấu bằng bisu Những chiếc hộp chứa các cuộn bàn thảo ghi lời cầu nguyện chúa Những người này quá thanh khiết với những vướng bận trần tục của thế gian Xong, cũng có những người tới đây cùng vợ và con gái. Những người phụ nữ của họ mặc vải lanh trắng, đầu lúc nào cũng chùm kín. Họ sống trong những căn lều lớn của gia đình. Một số những người này đã chạy tới đây từ cha một số khác chỉ mới từ Jerusalem tới sau khi đền sụp đổ. Người ta chăm chú theo dõi chúng tôi khi chúng tôi đi qua khu định cư. Có những ngôi nhà cộng đồng xây bằng đá bề tắm dành cho nghi lễ và thư viện, nơi các học sĩ chuyên tâm hoàn tất các văn bản. Họ tự chia sai thành từng nhóm ba người. Như vậy, có thể liên tục cả ngày lẫn đêm làm việc với các cuộn bàn thảo ghi trên da động vật hay giấy cỏ chỉ. Có lẽ, bố con tôi trông giống như những con quỷ làm bằng cát hơn là bằng xương thịt mắt chúng tôi nhìn ra từ giữa khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu mái tóc tôi trông giống như một vệt màu xoắn bết xuống sau lưng dài đến mức thõng qua cả dưới eo một vài người phụ nữ chớp mắt khi nhìn thấy tôi nhưng không ai giễu cợt những người theo giáo phá yaja thể hiện sự tử tế trong những ngày họ tin là quãng thời gian cuối cùng của tất cả chúng tôi trên thế gian này Cái gì thuộc về người này thì cũng thuộc về láng giềng của anh ta. Những người phụ nữ bước tới chào đón chúng tôi. Thứ vải họ mặc trên người nhẹ nhàng đến mức trang phục của họ tung bay xung quanh thân mình. Tôi khao khát muốn có được những tấm vải lanh cuốn quanh người để không ai có thể nhìn thấy tôi. Có lẽ khi đó tôi có thể chịu đựng được sự dữ dội từ ánh sáng chói lòa của Chúa khi người không thể tha thứ cho tôi về tất cả những gì tôi đã làm. Mặc dù những con người thánh thiện này đã mất đi rất nhiều thành viên của họ dưới tay lính Rome vì họ đã cho đi hay khu dân cư ở Sui đã bị đánh chiếm và phá hủy. Thậm chí trước cả khi đền sụp đổ, Những người Isân vẫn không chấp nhận mang dao bên mình, một hành động họ coi là bán bộ tới sự vĩ đại của Chúa. Ngay lập tức, bố tôi quyết định không cho họ biết ông là một trong các Sicariot. Những con người này coi các sicarius thuộc về phía bóng tối, là những con rắn dám thách thức Adonai. Chúng tôi chỉ nói mình là những người bị xua đuổi khỏi Jerusalem. Một ông bố nghèo khổ cùng người con gái đã trở thành những kẻ lang thang. Khi chúng tôi nói tới một người mẹ và những đứa trẻ đi cùng chúng tôi bị lên cơn sốt, những người phụ nữ Eason đã rất thương cảm và lập tức quyết định giúp chúng tôi. Một người trong họ tự xưng tên là Tamabat Aron. Đưa bố tôi tới gặp một nhà thông thái, một vị tu sĩ được các tín đồ gọi là Abba. Người cha, một người giao giảng những điều hay lẽ phải Được mọi người làm theo một cách hào hứng vui vẻ Thay vì như một bổn phận Abba đã già đến mức Luôn cần phải có chiếc ghế Được bốn người đàn ông khỏe mạnh khiêng Và tam ma thánh thiện thì thầm bào chúng tôi Cần ngồi xuống cách xa sáu mươi sải tay Khoảng cách mọi phụ nữ luôn giữ Trong khi đầu họ che kín đôi mắt cúi xuống đất nhưng sáng ngời vì cho dù phụ nữ không tham gia vào các giới luật nghiêm khắc của easton họ vẫn đầy hào hứng khi lắng nghe nhà thông thái vĩ đại nói một tu sĩ khác ở đẳng cấp ba hẳn đã đuổi chúng tôi đi quá bận bịu với những lời cầu nguyện và chẳng bận tâm tới thỉnh cầu của chúng tôi hoặc có lẽ một con người quyền thế như vậy Chắc hẳn đã đồng ý lắng nghe nếu chúng tôi mang theo bạc để đổi lấy ân huệ của ông ta. Nhưng Abba tin tất cả mọi người đều là những người anh em của ông. Ông là đệ tử của một thầy đến từ Galileê Người thuyết giảng rằng, hòa bình là hy vọng duy nhất cho loài người. Không có hòa bình, chúng ta sẽ chỉ như những con chó hoang trong sa mạc, không hơn không kém. Bên cạnh tôi, thì thầm kể ba từng có mười người vợ và đã sống lâu hơn tất cả họ giờ đây ông dành đời mình ngợi ca vinh quang của chúa và dạy dỗ về con đường hòa bình những người sống ở đây cầu nguyện ba lần mỗi ngày vào buổi sáng khi họ quay mặt về hướng jerusalem sau đó vào lúc hoàng hôn và thêm một lần nữa sau khi màn đêm buông xuống họ mang theo những gì thiêng liêng bên trong con người mình Vì mỗi con người đều là một ngôi đền và mỗi lời cầu nguyện được nói ra đều vọng tới tai cha của chúng ta ở cao phía trên chúng ta. Khi được nghe kể về cảnh ngộ khó khăn của chúng tôi, Abba tặng cho bố tôi với thái độ niềm nở vồn vã một bài cầu nguyện được nhét trong ống kim loại để buộc lên cánh tay người mắc bệnh. Ông cho chúng tôi một đoạn dài dây đã được ban phước để buộc vào áo của lũ trẻ, qua đó gắn kết chúng với sức khỏe tốt, cũng như một củ tỏi quý màu tím sẫm để xua đuổi tà ma. Chúng tôi cần đọc tên Adonai một trăm lần trước một cốc nước và tỏi đã được đun sôi ba lần trên bếp lửa, sau đó cho những người ốm uống trong lúc họ cầu nguyện để xin ân phước của Chúa chúng tôi được cho trà là khô bánh lúa mạch và được phép nghỉ lại qua đêm. Một cơn mưa nhẹ nhàng đang rơi xuống và mặt đất nhanh chóng ngập đầy những vũng nước nhỏ. Bố tôi được dẫn tới một ngôi nhà cộng đồng để ở lại cùng những người đàn ông. Tôi buộc con dê cái và một cây thánh liễu và đi theo những cô gái chưa chồng. Họ nhìn tôi với một vẻ tò mò lạ lẫm. Hẳn với họ, trông tôi chẳng khác gì một con thú hoang. Khi tôi để lộ mái tóc ra trước mặt họ, họ sững sờ trước những nút tóc đã rối bết lại vào nhau và cùng trải ngỡ chúng ra bằng lược gỗ. Họ đưa tôi tới tắm ở khu bể tắm dùng cho nghi lễ của họ, và nước quanh người tôi đều chuyển thành màu đen kịt. Thậm chí, cả tôi cũng thấy, đó là một điểm xấu. Nhưng các cô gái ít cười phá lên và nói nước thiêng tẩy rửa đi mọi tội lỗi. Họ tin rằng đầm mình trong nước sẽ giúp họ lại gần chúa hơn và họ tắm vài lần mỗi ngày. Có một cầu thang đôi dẫn lên bề tắm, một với những bậc thang đa vôi để bước vào. Cầu thang còn lại dành cho những người trong sạch đã thanh tẩy mình để họ có thể ra khỏi nước mà không đụng chạm tới những người vẫn còn chưa sạch sẽ. Quả thực, khi bước ra khỏi bể nước, tôi cảm thấy thực sự được tẩy rửa sạch sẽ lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Jerusalem. Mái tóc tôi đỏ đến mức lũ ong bay tới gần lượn lờ vòng quanh. Những người phụ nữ Israel bật cười cho rằng với chúng, hẳn mái tóc của tôi trông giống như một cánh đồng tràn ngập hoa hồng. Tôi đã phải chạy trốn khỏi bầy ong